Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nàng rốt cuộc chồng đỡ qua thời kỳ đó như thế nào? Vì sao không đến tìm hắn? Là vì tìm không thấy hắn? Hay là con nguyên dân khác làm cho nàng không có biện pháp tới gần hắn chứ? Hắn còn nhớ rõ lúc mình tỉnh lại. Bên người có một đống người. Bà mẹ, đại ca, đại tổ đều có. Ngay cả bà thông ra cũng không biết vì sao cũng có ở đó. Sau đó ở trong phòng vip làng các kiểm tra ở tầng trệt Rất ít khi ở trong bệnh viện gặp người khác Nàng là vì nguyên nhân này Nên mới không gặp được hắn sao Có thể Nhưng nguyên nhân chính phải chờ hạ thanh mộng tỉnh lại mới biết được Hắn không cần phải hao tôn tâm trí Vì chuyện này Hắn hít một hơi thật là sâu Rồi nhặt lên những bức ảnh dưới đất Cầm cả hòm đưa ra phòng khách xem thật là cẩn thận Hy vọng có thể gợi lên một chút trí nhớ Cho dù một chút Cũng không có việc gì cả Hắn thật là hy vọng tha thiết Hạ thanh mộng mở mắt Đầu trắng, hiểu được chính mình là bị đánh thức. Nàng không xác định cái gì đánh thức nàng tình, nhưng xác định chắc chắn mình không phải là tự tình lại. Là vì cái gì nhỉ? Trong phòng yên tĩnh cảm giác như bình thường. tiểu tâm còn chưa tan học, nàng một mình ở nhà làm việc hoặc ngủ. Nhưng vì sao, nàng có một loại cảm giác khác thường, tự như trong phòng còn có người khác chứ? Là người sống hay vẫn là linh hồn chứ? Ngoài mặt cửa sổ trời đang trói mắt, Mà kệ là chuyện gì, cũng giơ không ở trong ban ngày ban mặt xuất hiện mới đúng, cho nên đánh thức nàng tỉnh lại rốt cuộc là cái gì đây. Nàng xem thời gian, lúc này vẫn đang còn sớm. Chờ tới giờ Tiêu Tầm tan học, hơn nữa hôm nay là thứ năm, bé còn học taekwondo, buổi tối mới trở về nhà, cho nên nàng là ngủ đến mức đầu óc trắng váng, mới cảm thấy trong phòng có người khác hay sao. Nàng đứng dậy xuống giường, nghĩ rằng có chìa khóa có thể vào nhà của nàng, lại cũng nàng giao hảo cũng chỉ có một người mà thôi. Chính là nàng. Nàng vừa cao giọng kêu lên, vừa đi ra khỏi phòng thì xuất hiện trong đầu nàng chính là hình ảnh hồ chính năn ngồi bên máy tính. Trước sẽ biểu lộ một chút điều tình bất đắc dĩ với cô, rồi sẽ làm vẻ mặt quỷ, rồi sau đó sẽ là giáo huấn. Mà câu nói đầu tiên chính là làm ơn tiểu thư à. Nàng khẽ nhích miệng. Lại thấy người ngồi ở trên sofa trong phòng khách Vì nghe thấy tiếng của nàng mà xoay người nhìn nàng nháy mắt thì sắc mặt cứng đờ Không chỉ là khóe miệng đang khẽ nhếch, Bả vai, lưng, toàn thân Thậm chí là chân đang dơ lên chuẩn bị bước tiếp theo Tất cả đều cứng lại rồi Lý Du Làm sao có thể là anh ấy chứ Không có khả năng Anh ấy làm sao có thể xuất hiện trong nhà nàng Là ác mộng sao Hạ thanh mộng không tự chủ được mà lôi về ra phía sau lại thấy hắn từ trên ghế sofa đứng dậy. Em tỉnh rồi sao? Hắn nhìn nàng không chấp mắt, rồi sau đó bước đến gần nàng. Đừng, đừng tới đây. Nàng giống như bị hoàng sợ kêu to, cả khuôn mặt trắng bệch Lý Du dừng bước như cũ nhìn nàng không chấp mắt, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, lại không biết là phải nói từ đâu. Những bức ảnh này, sao lại ở đây nhỉ? Anh ấy đã xem qua rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Chú ý tới nơi nàng đang nhìn Lê Du trầm giọng nói Hạ thanh mộng theo bản năng lắc đầu Tôi cần em nói cho tôi Thời gian 6 tháng đó tôi bị mất trí nhớ Ý của anh ấy là Anh ấy cho dù xem qua ảnh chụp Vẫn như cũ cái gì đều không nhớ sao Nàng đột nhiên cảm thấy thật lạ bi thương Anh... Anh làm sao lại biết nơi này Nàng nghẹn ngào hỏi hắn vì cái gì cũng không nhớ mà Là Hạ Tâm Thân thể của nàng không tự chủ được lung lay một chút Mặt không có một chút máu, biểu tình khó tin cùng với kiếp sợ. Anh ấy làm sao biết đến hạ tầm, làm sao có thể chứ? Bé là con của tôi. Lê Du nhìn nàng không chớp mắt, nói ra điều mà hai người đều biết là sự thật. Hạ thành mộng mặt không có một chút máu, hoàn toàn vô lực vô pháp phản bác. Vì sao em không đến tìm tôi? Hoài ra nghi hoặc trong lòng. Tôi nghĩ tôi có quyền được biết mình có một đứa con. Nàng cúi đầu trầm mặt trong chốc lát mới thấp giọng nói. Anh làm sao biết, em không từng đi tìm anh chứ. Em nói cái gì? Hắn không nghe rõ hỏi lại. Nàng chúa sót nhích lên cánh môi tươi đẹp như cánh hoa, hít vào một hơi rồi quyết định làm rõ ràng một chuyện. Anh làm sao mà vào được trong nhà? Có một vị tiên là Hồ Chính Lan tiểu thư đã mở cửa cho tôi vào. Quả nhiên, nàng khẳng định, Hà Thanh Mộng vô lực cục đầu xuống, đối với bản thân cũng cảm thấy bất lực. Chính Lan đến lúc mấy giờ? Khoảng 10 giờ rưỡi. Mờ rơi ư? Ý hắn là, hắn từ mờ rưỡi sáng đến đây, rồi sau đó vẫn ở chỗ này chờ nàng tỉnh lại sao?" Hạ Thanh Mộng đột nhiên có một loại cảm giác không biết nên nói gì. Hắn kỳ thật có thể đánh thức nàng, chất vấn nàng về con không phải hay sao? Khởi bình vật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net